Uh, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh uh, Thích Nghe Chuyện uh, Hôm nay thì uh, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo Tập số 183 của bộ truyện Vương Đạo chi Tôn uh, Hôm nay thì đọc Vương Đạo chi Tôn trước Thái Thượng Thần Tôn thì sẽ đọc muộn một chút nha anh em nhé Lên quanh làm mấy việc nên mình bận mình không vào được Dạo này bận quá Anh em nghe cho mình uh, đánh giá về chất lượng âm thanh nhé Ở đây rồi mình nhìn thấy mọi người rồi Xin chào à uh, Lâm Trần, Huy Đức, Văn Tài Trần, Dũng Vũ, Tùng Thanh, Tuấn Phạm, Vũ Văn Thịnh, Viên Trương Chào Vân cả chào mấy chuyện Tiến Phong Âm thanh ok không mọi người? Hôm nay thì chắc không bất ngủ rồi Hôm nay phát thế này tầm 11 giờ là được ngủ rồi Còn ai nghe tiếp Thái Thượng Thần Tôn thì chúng ta lại tiếp tục <cười> Ok nha, vào chuyện nha mọi người Tập này có tên là nề mặt đồng nghiệp Để xem cái miếng đất kia nó đang gặp vấn đề gì Cái miếng đất của Vương cả mua uh, Nó dính đến cái việc thu, uh, thuê đất của uh, Tam Thái Tử À đâu, của Tề Tĩnh À của, của con của gì nhỉ? Dì Tĩnh thì mình quên mất rồi Đang có rắc rối vụ đấy đấy Không biết là Vương Khả sẽ xử trí cái này như nào Tây Môn Tĩnh nhỉ? Tây Môn Tĩnh Ok À, mọi người thiện thần đô phù đệ tam thái tử tào hùng thấy tam thái tử lắc lắc cánh tay ben nhíu mày hỏi tam thái tử người có khá hơn chút nào không độc tiền nhân túy đã trừ nhưng mà cánh tay bị giải binh giáp chặt đứt và vết thương trên người vẫn còn cần thêm chút thời gian mới có thể khôi phục tam thái tử sắc mặt khó coi nói tam Thái Tử gặp qua Hoàng thượng chưa? Tàu Hùng nhìn tam Thái Tử hỏi. tam Thái Tử mặt đen lại. Không đáp. Bởi vì hắn cũng muốn đi cầu kiến Phụ Hoàng. Nhưng mà Phụ Hoàng lại chỉ phái người. Nói không có thời gian. Chính hắn là con trai ruột của Hoàng thượng nha. Hạ quan đi hỏi Thừa Tướng. Thắc mắc tại sao U Nguyệt Công Chúa lại có thể giả mạo thiện Hoàng. Điều này rõ ràng không hợp lễ số. Hoàng vị hạ có thể để cho người khác mượn dùng chưa chỉ là thừa tướng quát mắng hạ quan một trận nói căn bản là không có chuyện đó là tàu hòa mắt tào hùng sắc mặt khó coi tam thái tử nghe được lời này của tào hùng sắc mặt lại càng thêm khó coi tam thái tử ngài biết rồi sao tào hùng hiếu kỳ đấy phụ hoàng đang bồi dưỡng khí chất quân vương cho ung Nguyệt, để tiện sau này cho ung việt kế thừa hoàng vị đấy tam thái tử trầm giọng nói cái gì hoàng vị hoàng thượng muốn truyền truyền hoàng vị cho u nguyệt công chúa sao điều này điều này sao có thể chứ tào hùng trương mắt cả kinh kêu lên người nói bậy gì đấy tam thái tử quát tào hùng sừng sốt nhưng mà chỉ trong nháy mắt liền hiểu ra ý hoàng thượng là để cho u nguyệt công chúa đi kế thừa hoàng vị của mẫu thân đẳng năm đó hoàng vị của thi quỷ hoàng chư Tần Thái tử năm nắm bàn tay ở trong chớp mắt qua một tia không cảm. Không sai. Phụ hoàng tại sao? tam Thái tử, ngài một mực muốn đi thi quỷ hoàng triều, chính là thần sắc của tao hùng khẽ động, tựa như là đoán được điều gì đó. Dù U Nguyệt có tới thi quỷ hoàng triều thì cũng một tay khó vỗ Mà vương khả, mặc dù chỉ là đứa trần đất ở thập vạn đại sơn, song dưới tay hắn có một tên là hắn Hơn nữa sư tôn Vương Khả Còn là Trần Thiên Nguyên Tuy Trần Thiên Nguyên chỉ là chiến tướng chiến thần điện Nhưng thân phận hết sức trọng yếu Nếu để cho Vương Khả và Ú Nguyệt hợp lực Ú Nguyệt tiến về thi kỳ hoàng trường Chắc chắn sẽ được trợ lực cực lớn Vậy nên ta mới cực lực ngăn cản Ú Nguyệt chỉ là nữ nhân Ta lại là thái tử Dựa vào cái gì mà Nàng có thể đi tranh đoạt thi kỳ hoàng vị Trong khi ta lại không được chứ Tam Thái Tử siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: Tam Thái Tử, thuộc hạ nhất định là phụ tá Tam Thái Tử giành lấy thi quỷ hoàng triều. Tam Thái Tử, thuộc hạ nhất định là phụ tá Tam Thái Tử giành lấy thi quỷ hoàng vị. Tào Hùng đột nhiên kích động nói: Ừ, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không? tam thái tử nhìn tào hùng hỏi đêm qua binh bộ thượng thư trình bạch xuyên bỗng đến tìm ta bước ta giúp vương khả gài bẫy tây một tĩnh tào hùng biểu tình cổ quái nói trình bạch xuyên bước người giúp vương khả Gài bẫy tây môn tĩnh sao tam thái tử sừng sốt không sai trình bạch xuyên vừa mới trở lại vị trí binh bộ thượng thư trong tay Ngắt lấy không ít chứng cứ về hành vi Không hợp pháp Ta làm mấy năm trước lúc chuyên bắt hắn Bức ta đi giúp vương khả Gài bẫy Tây một tính tao Hùng gượng cười nói Hắn có thể uy hiếp người sao Tam Thái Tử nhớ mày hỏi lại Mấy năm này trình bạch xuyên Chịu oan khuất quá lớn Lúc này tính là Người được bình Bình phạt thành công nhất Hắn và đám thủ hạ dưới tay đều ôm theo án khí Hệt như là chó điên được thả xích vậy Bắt ai, cắn ai Những người khác xuất phát từ tâm thái đồng tình Đều sẽ đứng về phía hắn Tam Thái Tử Ngài cũng biết rồi đấy, Hình bộ phá án khẳng định sẽ có chút tỉ vết Nếu hắn cứ cắn chặt không tha E rằng hạ quan sẽ phải xui xẻo Trình Bạch Xuyên Đích Thân tìm đến Nói chỉ cần ta đi gài Tây Môn Tĩnh liền bỏ qua chuyện cũ Ta... Tào Hùng sắc mặt khó còn ấy Tại sao Trình Bạch Xuyên lại giúp Vương Khả? Tam Thái Tử kinh ngạc nói. Trình Bạch Xuyên cũng tố khổ với ta. Nói hắn bị Vương Khả ép nợ một ngàn vạn cân ninh thạch. Còn lớn tiếng bắn Vương Khả mặt dày nữa. Nói Vương Khả uy hiếp hắn. Nếu không xử lý thỏa đáng chuyện này, Vương Khả liền là biên chuyện hắn ẩu đả Tây Môn Tĩnh. Tam Thái Tử thành hí khúc. Ngày ngày sai người truyền sướng. Khiến cho Tam Thái Tử và Tây Môn Tĩnh ngày ngày ghi hận hắn. Thậm chí còn nói sẽ dùng văn chương cấp bậc cầm tú sơn hà đồ. Viết ra mấy đại thiên thư cái loại như là Bí mật không thể nói. Giữa Trình, Bạch, Xuyên và Tam Thái Tử. Còn có... Tàu Hùng ở bên giải thích. Cơ mặt Tam Thái Tử co rúng lại. Mẹ nói chứ. Vương Khả. Người quá không phải thứ gì. dưới chân anh Hùng Sơn. Được sự giúp đỡ của đám lão binh. Tây một Tĩnh vào mấy tên thiếu gia hoàn khố. Lần nữa bị thông ấn tù vi Treo lên Vâng khả Người dám đụng đến chúng ta Tề một tỉnh cả kinh kêu gào Tề một tỉnh Chính là người nói Từ gia trọng địa Tự tiện xông vào tội trạng ngang với cường đạo Dù ta có chém các ngươi Đều không ai quản Các người còn đắc chí với ta sao Vâng khả trừng mắt khinh thường nói Tại sao Tào hùng không phải là cựu nhân của ngươi ư Hắn không phải là hận ngươi tận xương ư Hắn, sao lại giúp ngươi cả ta? Tại sao? Tây Môn Tĩnh tuyệt vọng thét lớn. Tên khốn kiếp tàu Lần trước ở Thiên lang Tông, chẳng phải người ta đều cùng bị vương khả hại sao? Đến sau, ta còn nhìn tin tức mật cha ta lấy được. Ở trên đó nói, thủ hạ tàu hùng bị vương khả hại cho toàn quân lật chìm, vô cùng bi thẳng. Người như thế, sao lại giúp vương khả chứ? Người biết cái gì? Ta tốn tận một ngàn vạn cân đinh thạch tiền nợ. Ngươi có hiểu không chứ? Vì thu hồi phần khế ức thuê mướn này, ta còn giúp lão trình gánh nợ. Ngươi hiểu không chứ? Đều là tại ngươi. Không tới đâu, chọc tới ta làm gì? Ta đã bỏ qua chuyện cũ với ngươi rồi. Ngươi đã thấy chọc ta. Thế không phải là tin đánh thì là gì? Muốn chết đúng không? Ta thành toàn cho các ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả tiêu tốn tận một ngàn vạn cân đinh thạch đương nhiên là không thể. Chẳng qua là đương sơ trình Bạch Xuyên bị khai thiếu nợ vương cả 3000 cân đinh thạch. Ở trong quá trình khảo thí, lúc đánh Tây một Tĩnh dùng 1000 cân linh thạch gắn nợ, lúc đánh tám thái tử lại dùng 1000 vạn cân linh thạch gắn nợ. Lần này mời trình Bạch Xuyên hỗ trợ, gắn nốt luôn 1000 vạn cân đinh thạch, còn lại hết cách rồi. Vương Khả là tất phải nhanh chóng đi tìm trình Bạch Xuyên xử lý, bằng không 1000 vạn cân đinh thạch nợ miệng này Trình Bạch Xuyên nhất định sẽ trở mặt không nhận. Quả nhiên, lúc Vương Khả đi tìm Trình Bạch Xuyên, Trình Bạch Xuyên một mực phủ nhận. Cũng may Vương Khả giúp Trình Bạch Xuyên gánh trách nhiệm, Trình Bạch Xuyên mới chịu đáp ứng giúp một tay. Gánh trách nhiệm gì chứ? đương nhiên là trách nhiệm trong vụ Trình Bạch Xuyên hành hung Tam Thái Tử. Trước khi diễn ra đợt thi thứ ba, Tam Thái Tử băng theo mặt nạ, bị Vương Khả, Trình Bạch Xuyên dẫn cho một trận nhừ tử ở quán cơm. Người nghĩ Tam Thái Tử sẽ không ghi thù chắc Sau lần uy hiếp này Cộng thêm tin tức truyền đến tài Tam Thái Tử Tam Thái Tử sẽ cảm thấy Trình Bạch Xuyên cũng là bị bức Đành chịu Kẻ thù ác chính là Vương Khả Tam Thái Tử sẽ chuyển rời toàn bộ oán khí Đối với Trình Bạch Xuyên lên thân của Vương Khả Hiển nhiên Vương Khả hỗ trợ gánh trách nhiệm Trình Bạch Xuyên mới chịu đáp ứng dứt quát như vậy Lúc này Có khế ước nơi tay Chỉ cần làm nhảm cái gì nữa Đám láo bình vì sợ sớm ngày Trở thành ức vạn phú ông Lập tức giúp Vương Khả Dẹp yên mấy cái tên công tử ca kẹp Vương Khả Cha ta là Tây Môn Thuận Thủy Nơi này là thiện thần đô Không phải là thập vạn đại sơn đâu Tây Môn Tĩnh Căm Hận nói Nơi này còn là địa bàn của ta Vừa rồi người nói Tự tiện xông vào tư gia trọng địa Bằng với cường đạo Chém giết các người Đều không phạm pháp Vương Khả Trường nói người muốn giết chúng ta. Tề Môn tĩnh biến sắc. Vương Khả, bọn họ rút cục đều là trường tử, trường tôn, nhà đại quan quý tộc. Tề Môn tĩnh còn là con trai thừa tướng nữa, người lại trông ngựa bọn hắn liền đánh. Thế thì khác gì đã chờ mặt với thể quan văn. Bộ dung lão cầu trường mặt nói, ta lại không muốn làm quan, chờ mặt với quan văn thì sao? Ta làm vậy không có phạm pháp. Còn nữa, các ngươi mà sợ? Vương Khả chừng mắt hỏi. Chiến thần ước thúc bọn ta. Nói tận lực nhìn xung đột với quản văn. Người giết bọn hắn. Chẳng phải là ngang với triệt để đắc tội với toàn bộ hệ thống quan văn. Người chán sống sao? Mộ dung lão cầu như mày nói. Vương Khả giận trừng đám lão bình. Các người cũng nghĩ như vậy à? Chúng ta cảm thấy Chỉ cần đánh một trận là được rồi. Đừng có giết. Bằng không sau này rất khó mà nhìn mặt nhau đấy. Một tên lão bình lập tức nói. Vương Khả thần sắc cổ quái. Các người tưởng ta muốn giết bọn hắn chẳng? Ta đâu có đi. Động thổ. Vương Khả ra lệnh với đám thuộc hạ. Vương Khả. Bộ dung lão cầu hốt hoảng ngăn cản. Chưa vậy. Các người nhìn xem là được rồi. Việc này không liên quan đến các người. Hay là các người tạm lánh đến mặt Bắc anh Hùng Sơn đi. Đừng có mặt ở hiện trường. Vương Khả lập tức khuyên nhủ đám lão bình. Chúng lão bình tùy hốt hoảng. Lại cũng rất khó xử. Mặc dù chiến thần điện là hệ thống quan văn không vừa mắt với nhau Nhưng mà còn chưa đến mức người chết tà sống Nên tên Vương Khả này Thật là muốn động thủ sao Chúng ta nên làm sao đây Vương Khả Ta tới hỗ trợ Trường chính đạo cũng kích động bước lên Không cần, ngươi đợi ở đó đi Vương Khả trừng mắt ngăn lại Nhưng Trường chính đạo có vẻ khá là gấp gáp Trường chính đạo, ngươi đừng có bị điên Ngươi là người đang mang tội Ngươi muốn chết à Bộ dung đảo cầu trường mắt nói Các người mê điền ấy Giờ mà còn không động thủ nữa là không có phần đâu Trường chính đạo mắng lại chúng đảo bình trường mắt nhìn trường chính đạo Người Người vừa nói thế là có ý gì À ngươi làm gì Vòng tay chức vật của ta Đó là của ta trả lại cho ta Tiền của ta vương cả Ngươi lại cướp tiền của ta sao Đám nô tải các người chán sống rồi sao Đừng có mà lật Ta không giấu tiền ở trong quần lót Đám thiếu gia hoàn khố kinh hồn. Chúng lau bệnh trường mắt nhìn Vương Khả. Hả? Ngư động thủ? Không phải là giết bọn hắn mà là đoạt tiền của bọn hắn à? Gia chủ, Tổng cộng 42 chiếc vòng thầy chức vật đã lục soát hết tất cả. Một tên đệ tử Vương Khả báo cáo. Thu lại thu lại. Quay đầu rồi tính. Không thấy nhiều ánh mắt đang nhìn trầm trầm ở đây à? Rốt. Vương Khả trừng mắt với tên đệ tử Vương Gia Kiêm. Tên đệ tử vâng già lập tức giấu đi vòng tay chữ vật vừa móc ra được. Cùng lúc, ở trong mắt đám lão binh, đều đỏ ngầu hết cả lên Vâng cả, chúng ta cũng có phần. Là chúng ta giúp người bắt bọn hắn. Bộ dung lão cầu vội nói. Đặc trưng của thiếu gia hoàn khố chính đạt nhiều tiền. Ở trong 40 chiếc vòng tay chữ vật kia có bao nhiêu tiền? Không cần nghĩ cũng biết là con số ở trên trời. Mẹ nó, vừa rồi nguyên một đám chúng ta đầu óc có nước à? Có tiền không chiếm. Còn để Vương Khả giật mất. Như vậy sao được? Đêm này đến tiểu lâu. Cơm no rượu say. Tâm mời khách. Vương Khả lập tức chấn ảnh. Cây giấm. Một bữa rượu mới bao nhiêu tiền? Bộ dung lão cầu trừng mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đám lão bình cũng trừng mắt kêu là. Trong vòng tay chứa vật không có chứa bao nhiêu tiền. Các người không biết. Vì phần khế ước này, ta phải tiêu tốn bao nhiêu nhân tình. Còn... Chỉ giảm tận một vạn, ngàn vạn cân linh thạch Tiền tiêu vật thu được từ đám hoàn khố này Chỉ tính là bù đắp được một chút ít Các gợi đừng có mà mơ Vương khả lập tức nói Cây rắm Chỉ riêng cái vòng tay chữ vật của ta đã có tận 600 vạn cân linh thạch rồi đấy Nơi không xa tề một tĩnh đang bị treo ngược lên Nổi giận mắng nói Vòng tay chữ vật của ta có 500 vạn cân linh thạch Của ta có 400 vạn cân linh thạch Của ta có 300 đấy Đám thiếu gia hoàn khố biết được Vương Khả sẽ không giết mình Lập tức kêu la ở Mỹ Tùy theo một nguyên Tùy theo nguyên một đám thiếu gia Báo ra số tiền bị Vương Khả lấy mất Nhịp thờ của bọn lão Bình không khỏi càng thêm dồn rập Đấy mà là tiền tiêu vặt sao 42 chiếc vòng tay chiếc vật Thế chẳng phải là kiếm về tiền mua lô đất này sao Bịt miệng bỏ chúng lại Vương Khả trừng mắt quát Lập tức đám đệ tử Vương Gia cấp tốc tiến lên Để nhét rẻ bịt vào mồm Đừng có nghe bọn nắn thôi. Một đám oát con thì có được bao nhiêu tiền chưa Vương Khả lập tức chấn an Vương Khả Cứ tưởng bọn ta ngu chắc Đám lao bình lập tức vây lại Vương Khả Mẹ nó Trước này chưa từng có ai cướp được Nửa khắc từ trong tay của bọn ta Chúng ta nổi tiếng là Nhạn qua nổ lông Dóc thịt ba thước Không ngờ để chờ mắt nhìn ngươi viết nguyên một Vét nguyên một núi linh thạch Chúng ta há có thể chỉ biết đứng nhìn sao? Ngươi nằm mơ à? Dưới chân núi Anh Hùng Sơn Một đám quan viên lại bộ vội vàng lao đến Đi cùng còn có một đám người Lễ bộ Thượng Thư Vương Hữu Lệ Lễ. Lễ bộ Thượng Thư Lần này đúng thực là thêm phiền toái cho ngài rồi Phiền ngài cùng theo chúng ta đi một chuyến Một tên quan viên lại bộ khách kỳ nói Lại bộ Thượng Thư đích thân đến xin ta hỗ trợ Ta tự nhiên phải cho chút thể diện. Huấn hổ. Ta còn có chút việc đò. Cần nhờ lại bộ thượng thư hỗ trợ. Chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Vương hưu lễ vút dấu cởi nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trước đây vốn chúng ta cũng đã chuẩn bị đi. Nhưng mà vừa ra cửa thì lại bị lại bộ thượng thư đột nhiên gọi lại. Nói là tên Vương Khả kia. Hình như là không quá để tâm tới thân phận trạng nguyên. Lần này mời tới. Sợ rằng... Là mời không được Cho nên mới phải đi tìm người đi cùng Tên quan viên lại bộ kia Cười khổ nói Nhiều năm vậy rồi Nhưng mà đây còn là lần đầu tiên Nghe nói có người dám không thèm ngó ngàng Tới danh phận trạng nguyên đại thiện Nhưng mà tử tế nghĩ lại Thật có khả năng này Rốt cuộc lần này Vương Khả là tới nhắm vào U Nguyệt Công Chúa Nhắm tới vị trí phỏ mã Không chừng Hắn thật không để ý cũng để Đúng rồi Vương Đại Nhân Ngươi và vâng khả tương đối thần quen. Đoạn thời gian này, có người nói tiền nói Thiên Tụng Thiên Hoàng kia là do ngươi viết à?" Một tên quan viên lại Bộ Hiếu kỳ hỏi. "Ai? Ai tung tin đồn nhảm? Ai tung tin đồn nhảm? Lão phu làm sao có thể viết ra cái loại Tụng Thiên Hoàng đó chứ?" Vâng Hư đã lập tức dãy nảy như là nhím xù lông vậy. "À, là vài ngày trước ở phủ công tử thừa tướng, ở trong lúc vô tình, Tây một tĩnh nói lỡ mồm." tên quan viên kia đáp tây môn tĩnh cái tên hoàn khố bất học vô thuật kia mà các người cũng tin à vâng huynh đệ trợn mắt hắn là là công tử phù thừa tướng hơn nữa thủ vị cũng đến nguyên thần cảnh công tử trong phủ các vị đại nhân đều là nghe lời tây môn tĩnh như là thiên lôi sai đồ đánh đó hắn là tên quan viên kia nhúm mày nói tiếp con trai thừa tướng thì có thể nói bậy bạ sao Hắn tưởng khoa khảo là trò đùa sao? Danh dự cả đời của lão phù Há hắn có thể xuyên tạc chứ? Để ta mà bắt được Ta giáo huấn hắn như thế nào? Vương Hiêu Lãi Trừng mặt nói Tây Môn Tĩnh chính là con trai thừa tướng Vương Đại Nhân ngài đừng có đùa Ai dám gây sự với hắn chứ? Tên quan viên kia cười nói Không phải Vương Khả từng đánh quán hai lần sao? Vương Hiêu Lãi Trừng trầm giọng nói Đó là trước kia Lần đầu là thâm vạn Đại xuân Là địa bàn Vương Khả Lần thứ hai là khu cách ly trường thi Lúc ấy Tây Môn Tĩnh Không thể điều động người khác tới giúp Giờ đâu thể so với trước kia chứ Nơi đây là thiện thần đô Vương Khả sao có thể dám đối đầu với Tây Môn Tĩnh Ta nghe nói Tây Môn Tĩnh còn đi hộ Đi hộ bộ thuê một lô đất Vương Khả vừa mua Vương Khả chắc sẽ bị chọc cho tức đến học máu đấy Tên quan viên kia cười nói Tây Môn Tĩnh làm khó Vương Khả Vâng hiểu lại nhíu mày ghi hoặc hỏi lại Đó là đương nhiên Tây Môn Tĩnh còn gọi một đám công tử Nhà các vị đại nhân Cùng theo anh Hùng Sơn chờ Vương Khả Nói là muốn giàn mặt Vương Khả Còn tổ chức đặt cược trong thành nữa Rất nhiều người cùng theo đặt cược Mua Vương Khả Vương Khả bị Tây Môn Tĩnh Kinh cho mặt mày sám trò rồi Tên quan viên kia cười nói Kèo ấu trĩ như thế Mà cũng có người đặt cược sao Vân Hiếu Lẽ sửng suốt Đương nhiên, hiếm có hai nhân vật phong vân trở thành đề tài của mọi người bàn tán tiêu khiển đặt cược tự nhiên là cũng theo đó mà trở thành tiêu điểm. Một bên là con trai thừa tướng, một bên là Tân Khoa Trạng Nguyên, người đặt cược rất nhiều. Đám công tử Tây Môn Tĩnh mang đi lại càng là nhân chứng cho cái vụ cá cược này. Bọn họ tính thế anh Hùng Sơn làm chiến trường, xem xem vương khả và Tây Môn Tĩnh rút cục là ai sẽ phải cúi đầu. Tên quan viên kia nói Thật có đánh cược ấu trí như vậy à? Vương Hiếu lễ ngây người. Đúng vậy. Cược Tây Môn Tĩnh thắng. Tỷ lệ 1 ăn 1,5. Cược Vương Khả thắng. Tỷ lệ 1 ăn 3. Đám công tử ca kia đều đặt Tây Môn Tĩnh thắng. Bởi vì bọn hắn thấy qua khế ước thuê đất trong tay của Tây Môn Tĩnh. Theo như là luật pháp đại thiện. Vương Khả tất sẽ bị bức trò gà bay trứng vỡ. <cười> Tên quan viên lắc đầu. Như là đang mặc niệm cho Vương Khả vậy giờ lão Phu đi đặt cược thì còn kịp nữa không? Vương Hưu đã nhìn tên quan viên kêu hỏi. Vương đại nhân, chẳng phải ngươi nói đánh cược này rất ấu trí à? đúng là ấu trí, nhưng mà cơ hội kiếm tiền từ ở trên trời rơi xuống, sao lại không nhặt? Vương Hưu đã lập tức nói, không kịp nữa rồi. Đêm qua bắt đầu mở giao dịch, giờ nhìn hôm nay kẻo đóng, hiện tại chỉ còn chờ kết quả thôi. tên quan viên kêu lại bộn này. Tên quan viên lại bộ kia nói Chuyện tốt như vậy Sao để không ai nói cho ta biết chứ? Vương Hưu đã trừng mắt giận nói Vương Đại Nhân Không phải là ngài gắt chất đánh bạc à Tên quan viên kia không khỏi tròn mặt Ai thôi vậy Sau này nếu lại có cá cược liên quan tới Vương Khả Người nhất định phải nhắc nhở bản quan đấy Vương Hưu Lẽ thở dài nói Vương Đại Nhân Người nhìn trúng Vương Khả sao Không đến nỗi chứ Tên quan viên kia kinh ngạc nói Sao lại không đến nỗi Chẳng lẽ không có ai mua vương khả thắng Vương Hưu Lễ khó hiểu hỏi Có thì đúng là có Không biết vì sao Binh bộ thượng thư Hình bộ thượng thư cũng đều tham dự Mua vương khả thắng Tên quan viên kia nói Trinh Bạch Xuyên Tào Hùng sao Vương khả quá phận Có chuyện tốt như thế sao không nhắc nhở ta chứ Vương Hưu Lễ trừng mắt giận nói Đại nhân người nói vậy đã có ý gì? tên quan viên kia tròn mắt hỏi. Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng mua bao nhiêu tiền? Vương Hưu lễ trầm giọng nói. Uhm, bọn họ mỗi người ra một ngàn vạn cân linh thạch. à đúng rồi, sáng hôm nay còn có một người thần bí cũng tới đặt cược Vương Khả, số tiền cược rất lớn, hẳn là Vương Khả lén phái thủ hạ tới mua mình thắng, đặt tận hai ngàn vạn cân linh thạch đấy. tên quan viên kia lại nói tiếp. Tào Hùng, Trình Bạch Xuyên. Mỗi người kiếm hai ngàn vạn cân đinh thạch, Vương Khả một mình kiếm Năm ngàn vạn cân linh thạch, Tiền mua đất lấy vậy Tính ra Vương Khả mua đất Phần tiền một phần tiền cũng không cần chi Vương Hưu Lã kinh hồn, Hả Sao Vương Đại Nhân Sao ngài lại chắc chắn Vương Khả thắng vậy khế ước trò thuê có đường án ở hộ bộ Dù có xé cũng vô dụng Đám chiến tướng chiến thần điện hắn Hắn cũng không dám đi xúc phạm luật đất Cuộc đại thiện chứ. Cho nên chuyện lần này. Vương Khả là thua rồi. Sao đấu lại tên một tĩnh được chứ. Người biết không. Hộ bộ thượng thư tiền đa đa. Còn bỏ ra ba ngàn vạn cân hình thạch mua tê một đấy. tên một tĩnh đấy. Tiền quan viên kia tròn mắt. Thằng thốt nói. Tiền đa đa cũng đặt cược à. Khó trách. Lão tiểu tử này. Quả nhiên là không phải thứ tốt. Ta còn đang thắc mắc. Chuyện xảy ra từ ngày hôm qua. Sao trong buổi họp hôm nay tiền đa đa mới bẩm báo với thở tướng. <cười> Thì ra, đợi hắn sau khi đóng kèo, đợi hết thầy đều ăn bài thì mới chịu nói. Hắn cũng muốn kiếm bộn sao? <cười> Tiền đa đa, người cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũ ngày bị nhạn bổ mắt rồi. Vương Hiếu Lễ Hưng Phật nói. Ý gì vậy? Đại nhân, sao ngài tin tưởng Vương Khả nhất định là thắng vậy? Người không biết tây môn tĩnh đã là nguyên thần cảnh sao? Vương Khả không có chiến thần điện trợ lực, thì chỉ là một tên nguyên anh cảnh. Tầy một tính còn có đại nghĩa chống lưng Há sẽ lại bại bởi vương khả Tên quan viên kia không tin nói Người nghĩ tới nghĩ lùi Lại không nghĩ tới tiết tháo à Vương Hiếu Lẽ lắc đầu nói Tiết tháo Tiết tháo thì liên quan gì Viên quan này vẫn cứ không hiểu Người còn quá trẻ rồi Vương Hiếu Lẽ lắc đầu Lại không giải thích gì thêm Vương Đại Nhân Ngài nói rõ xem nào Ta nghe không rõ Tây Môn Tĩnh có khế ước thuởi đất Thực lực càng là siêu quần Dù có đám chiến tướng chiến thần điện chống lưng Nhưng mà bức bởi luật pháp Bọn hắn cũng không dám giúp Vương Khả Làm cái chuyện trái pháp luật Ta nhìn không ra khả năng Tây Môn Tĩnh thua cuộc Điều đó căn bản là không thể mà Tên quan viên kia không tin nói Đại đại nhân Một tên quan viên lại bộ khác Ở bên chợt nhú tay Tên quan viên kia Sao Người, người, chính người nhìn đi. Tên quan viên kia cổ quài nói. Đám người cũng nhìn theo. Nhất thời ai nấy đều ngây ra như phóng. Chỉ thấy tầy môn tĩnh và một đám công tử ca bị sâu lại miệng, nhét đầy rẻ. Nhìn thảm không thể tà được. Còn Vân Khả thì được mấy tên chiến tướng vây ở chính giữa. Cả đám như đang cãi nhau. Bọn chiến tướng vốn đổi danh mắng trời, chơi sò lá vô cùng lợi hại. Lúc này nước miếng đều khô. Vân Khả vẫn cứ như là lão tăng nhập định. Đứng đó sừng sự bất động. Chưa Vị Các người biết rồi đấy. Lần này ta tiêu tốn 5.000 vạn cân linh thạch mua đất Lại chi ra 1.000 vạn cân linh thạch Mua lại phần khế ước này Còn góp đi vô số người tình Ta tổn thất thảm trọng Giờ chỉ cầm mấy đồng tiêu vật của đám tiểu tử này lên bù vào Các người còn đây Ở đây đòi tiền với ta sao Các người đừng có như vậy Ta còn phải dẫn các người kiếm một tháng 500 vạn Đừng có vì chút tiền nhỏ mà đã đỏ mắt thế này Phải nhìn về phía trước kia kìa, nhìn về tương lai ấy, trước mặt các ngươi, là từng tòa Linh Sơn, chứ không phải là đống lông gà bò tỏi này. Vương Khả ý vị sâu xa khuyên nhủ. Người cây giấm ấy, Vương Khả, đó mà là lông gà bò tỏi sao? Đúng vậy, ta đã tính qua một chút rồi, tổng tiền lại trên người đám thiếu gia hoàn khố này, chỉ ít cũng có 5.000 vạn cân linh thạch, đây mà là lông gà bò tỏi sao? Bộ dung đáo cầu kêu lên sổ sách không thể tính như vậy. ta chỉ cầm chút tiền lẻ nhưng mà lại đắc tội toàn bộ hệ thống quan văn, trách nhiệm lớn lắm đấy. lại nói cho các người nhá, chẳng phải là hoàng chiến thần đã nhắc nhở các ngươi đừng có đến xung đột với hệ thống quan văn làm gì? các người mà cầm số tiền kia, chẳng phải là đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ hệ thống quan văn sao? chẳng phải là tuyên chiến với toàn bộ, toàn thể quan văn sao? các người làm sao ăn nói với hoàng chiến thần? các người có xứng đáng với lời căn dặn của chiến thần không? đấy mà là tiền à? Đấy là chứng cứ va chạm hệ thống quản văn. Ô danh như vậy, ta có thể để các người gánh à? Thôi được rồi, ta chịu thiệt một chút, ta gánh vác tất. Như thế các người vẫn là chiến tướng tốt dưới chứng chiến thần. Số tiền kia ý nghĩa trọng đại, các người không động được đâu. Vương Khả ngữ trọng, tâm trường, khuyên nhục. Đám người mộ dung lão cầu mặt đen như đáy nổi, đồng đoạt trừng mắt về Vương Khả. Mẹ nó, số tiền kia chúng ta không được phân, dù chỉ một cách. Mộ dung áo cầu Ta khuyên các người bỏ đi Tiền đến trong thú vương khả rồi ngươi còn muốn ăn đấy ra Nằm mơ Trước này làm gì có chuyện Gà trống sắt rụng lông Trường chính đạo ở bên cũng khuyên đủ Đám chiến tướng chỉ còn biết chờ mắt nhìn vương khả Cũng sạch số tiền kia Trong khi đó tề một tĩnh và đám công tử ca bị trao ngược cao cao Lại chỉ biết bịt miệng kêu ô ô Tức đến muốn mở miệng mắng người Cũng không thể mắng được Nơi không xa Đám quan viên lại bộ tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt Ai nấy đều không biết đã xảy ra cái chuyện gì Ê các người nhìn xem Có quan văn đến kìa Nhanh thu vẻ mặt đòi nợ thuê lại đi Đừng để các quan văn chê cười Vương Khả lập tức kêu nói Nét mặt mộ dung lão cầu Và đám lão bình lập tức cứng lại Sần sốt nhìn sang đám người Vương Hiếu Lễ Vương Hiếu Lễ và bọn quan viên đi tới Nhìn đám người Tây một Tĩnh Treo lên cao cao. Tây một tỉnh. Sao bọn họ lại bị treo ngược lên vậy? Còn nhất giả bịt mồm nữa. Trên người có vết roi. Là bị đánh sao? Một tên quan viên lại bộ, trừng mắt kinh ngạc nói. Đừng có căng thẳng, đừng có căng thẳng. Chúng ta là đang đùa đấy Vương Hữu Lễ, sao ngươi lại tới đây? Vương Khải lập tức tiến lại chấn an chúng nhận. Dưới chân núi Anh Hùng Sơn. Vương Hữu Lễ nét mặt co quắp nhìn đám đông. Đang tranh giành chia của trước mặt. Tại một tỉnh đối với Vương Khả. Vương Hiếu Lễ không cần nghĩ cũng biết Vương Khả nhất định sẽ thắng. Hết thảy đều bởi vì đoạn thời gian kia. Đồng hành cùng Vương Khả. Hắn sớm đã nhìn ra Vương Khả làm việc không chút tiết tháo. Vương Khả hành sự. Tiết tháo rơi đầy đất. Tại một tỉnh luyện công. Luyện đến phát ngục. Lấy cái gì ra mà đối với Vương Khả. Vương Khả đã sớm biết được mục đích của Tây Mô Tĩnh Há đã có chuyện thua chứ Nhưng mà có đánh chết Vương Hư Lã cũng không ngờ Tên Vương Khả này lại lại mặt dày đến cái mức như thế này Đặt cược kiếm một vỗ lớn thì cũng thôi đi Trước mắt vét một khoản không nhỏ Còn định nuốt một mình à Ngay cả đám lão binh chiến thần điện Đều không sơ mũi được gì Còn không lời nào để nói Đây đã không phải là vấn đề tiết tháo rơi hay không Đấy căn bạn là không có tiết tháo. Hắc ăn Hắc à Khen chốt hơn là... Đây là đứa con... Đứa con khóc nghèo. Mặt mũi người đâu hết cả rồi chứ. Vương hữu Lệ. Người đang dương mắt nhìn ta nửa ngày là có ý gì đấy. Có việc thì nói đi. Vương Khả nghi hoặc nhìn Vương hữu Lệ. À. Vương Khả. Không quần công ta toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi quả như là một nhân tài đấy. lẽ bộ ta cần... Cái nhân tài như ngươi Vương Hiếu Lễ lập tức trịnh trọng nói Vương Khả trừng mắt nhìn Vương hữu Lễ Vương hữu Lễ Ngươi có chuyện gì thì nói cho rõ ràng Có phải lại muốn lừa chúng ta đúng không Lần trước gài ta 5.000 vạn Lần trước gài ta 500 vạn cân đinh thạch giờ, giờ ngươi lại muốn dờ cái trò gì đây Ai gài ngươi 500 vạn cân đinh thạch Vương Hiếu Lễ trừng mắt cãi Ngươi còn mặt dày nhắc đến chuyện này sao Chẳng phải là Ngươi dùng một bức thư pháp. Vương Khả lập tức giận nói. Còn chưa dứt lời thì đã bị Vương hưu Lễ che miệng lại. Làm gì? Vương hưu Lễ, con mẹ ngươi, tưởng ta không dám đánh ngươi đấy à? Vương Khả che miệng, chỉ còn biết trường mắt u ớ quát. Tới tìm ngươi là có chính sự đấy. Vương hưu Lễ lập tức nói tranh đi. Chính sự? Vương Khả đẩy ra Vương hưu Lễ hỏi nói. Vương Hy liếc mắt nhìn sang các tên quan viên lại bộ ở bên. Tên quan viên lại bộ kia vội tiến đến nói: Vương Khả, ngươi là Tân khoa trạng nguyên vừa được Hoàng thượng khâm định. Dựa theo quy trình, trạng nguyên có một lần cơ hội cưỡi ngựa dạo phố, tuyên truyền công danh. Đến lúc đó, người dân toàn thành đều sẽ chào đón người. Cưỡi ngựa dạo phố. Được rồi, được rồi, ta không đi được. Hay hay ho gì mà đi chứ? Vương Khả lắc đầu. Nhưng mà ngươi không đi không được. Đây là quy trình. Đợi Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố xong rồi. Còn phải tới Lại Bộ tháo báo danh. Như thế Lại Bộ mới có thể bố trí chức quan cho ngươi. Ngươi không theo án quy trình. Vậy Lại Bộ làm sao mà bàn giao chức quan cho ngươi? Tên quan viên Lại Bộ kia buồn bực nói. Mẹ nó. Lại Bộ thượng thư nói không sai. Cái tên Vương Khả này đúng thật là dám cự tuyệt à? Làm quan sao? ta đồ nói qua mình muốn làm quan. Vương Khả trừng mắt nói: Người không muốn làm quan à?" Tên quan viên lại bộ cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. "Đúng, ta làm quan làm gì? Giờ ta đang tự do tự tại, tài ta vụ tự do, ta đâu có hơi ăn no sưng bở mà đi tìm làm lãnh đạo làm gì, ta đâu có bị thần kinh." Vương Khả trừng mắt nói: "Tên quan viên lại bộ kia ngây người mất một lúc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có trạng nguyên không chịu làm quan. Trước kia quả thực là chưa từng gặp qua." Lấy quyền thẩm tra bách quan Của lại bộ để ép người nghe lời sao Nhưng mà Nhưng mà tên vương khả này Căn bản là không muốn làm quan Giờ ta phải nên làm gì đây Cái này Cái này không được Người không làm quan Người còn đi thi trạng nguyên làm mẹ gì chứ Tên quan viên lại bộ kia Nhịn không được chửi đồng một tiếng Ta cũng đâu muốn trúng trạng nguyên Ta chỉ muốn gặp U Nguyệt mà thôi Là các người cứ phải Cho ta trúng trạng nguyên Ta biết làm sao được chứ? Vương Khả khoát tay nói. Quan viên lại bộ. Sừng sốt. Mẹ nói. Tân qua trạng nguyên thế này. tại biết nói như thế nào? Là chúng ta cứ phải cho ngươi là trạng nguyên. Thì ra hết thầy đều là lại tại chúng ta. Xem ra nhiệm vụ thừa tướng ăn bài căn bản là không cách nào hoàn thành rồi. Giờ phải làm sao đây? Vương Đại Nhân. Ngài xem. Tên quan viên lại bộ kia gấp gáp nhìn sang Vương Hữu Lệ hắn đúng là không cách nào giao lưu với vương khả được cả chuyện vinh quang như vậy người còn ghét bỏ mẹ nó cứ không lẽ ta cứ phải trói người lại thẹn chót là ở bên còn có một đám lão bình chính thần điện gia thô thiệt dày đứng chống lưng bên cạnh là đám công tử ca bị treo lên cảnh cáo ta trần yếu tay mềm thế này làm sao mà trói được hắn chứ vương hiệu lễ không lẽ người là thuyết khách được bọn họ mời tới à vương khả hiếu kỳ nói Ờ, thuyết khách thì không đến nỗi Chỉ là đến thông báo với người một chút Chuyện về lưu trình làm việc của quan lại bộ thôi Vương Hiếu Lệ nói Chuyện gì? Vương Cải Hiếu Kỳ nói Người ta không muốn làm quan à? Vương Hiếu Lệ nhíu mày hỏi Người nhìn nắm công tử ca bị treo trên cột kia đi Cả Tây một tịnh nữa Ta đây là đã đắc tội với toàn bộ hệ thống quan văn Giờ ta lại đi làm quan văn Thế chẳng phải là no dỗi việc Mua bực bội vào người thì là gì? Một tên trạng nguyên thì có thể làm quan lớn đến đầu chưa Đến lúc đó cha chú đám công tử ca này gây khó dễ Thì ta phải làm sao Ngươi nhìn tên môn tĩnh đi Chà hắn muốn làm khó quan viên nào đó Chẳng phải là dễ như chờ bàn tay sao Đổi lại là ngươi Ngươi có bị điên không mà đi làm quan Vương Khả khinh thường nói Đúng vậy đúng vậy Quan văn có gì mà hay Đám lão binh đồng thời phụ họa, Ngươi là đang lo lắng Đám người thừa tướng làm khó dễ sao Chắc là không đâu Thừa tướng một lòng vì công, không khả năng công tư báo thù. Vương Hiếu Lệ nói. Thần sắc Vương Khả lại chấp qua một tiêu cổ quái. Người cầm đoàn với ta thì được tác dụng mẹ gì chứ? Người lại không phải hắn. Nếu hắn làm khó dễ ta, người bồi thường cho ta được chắc. Chứng kiến ánh mắt khinh thường kia của Vương Khả. cơ mặt Vương Hiếu Lệ thoáng khẽ cò quá. Mẹ nó, Lời ta không có sức thuyết phục như vậy sao? Người có cần phải nhìn ta bằng ánh mắt đó hay không chứ? Làm quan cũng có chỗ tốt của làm quan. Vương Hiệu Lễ nhẹ giọng khuyên nhủ: Ta không đi làm thổ hoàng đế ở thập vạn Đại Sơn. Mà lại chạy tới đây làm tiểu quan. Vương mẹ đậu xanh sao? Người nghĩ là tất thần kinh à? Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hiệu Lễ. Vương Hiệu Lễ nghệt mặt. Được rồi. Đừng đấy chỗ tốt của làm quan gia dụ Vương Khả. Còn nói nữa, ta sẽ sôi mó mất. Người không muốn cưới U Nguyệt Công Chúa à? Vương Hiệu lại chuyển sang sắc dụng Hả? Ý ngươi là sao? Vương hải nhớ mày Lúc trước ngươi bàn điều kiện với Hoàng thượng Ngay ở trên chiều đường thế nào? Ngươi quên à? Ngươi đã đáp ứng Hoàng thượng Làm ra thành tích Thiện Hoàng mới đáp ứng cả U Nguyệt công chúa cho ngươi đấy Vương hữu Lệ nói Hả? Chuyện này thì ta nhớ Nhưng mà giờ mới qua có hai ngày U Nguyệt hình như vẫn chưa có tình lại mà Vương Khả hiếu kỳ nói Hôm nay U Nguyệt Công Chúa tỉnh rồi Hoàng thượng đã nhắc tới điều kiện cho Người cưới U Nguyệt Công Chúa đấy Vương Hiệp Lệ nói ha thật à Điều kiện gì Lúc nào Thiện Hoàng sẽ chịu kiến ta đấy Ánh mắt Vương Khả sáng lên Người biết rồi đấy Thiện Hoàng thường niên thần long thế đầu không thế đuôi Sợ là Thiện Hoàng lại đi Vương Hiệp Lệ nói Nét mặt Vương Khả cứng lại Từ phần đàn cùng giải binh giáp lúc trước Vương Khả Sơn đã biết Thiện Hoàng háo sắc Thường điên đi ra bên ngoài Liệt diễm Giao triều đình lại cho Tây Môn Thuận thủy quản lý Không khác gì là chủ tịch công ty Ở bên ngoài ngày ngày tìm tiểu tam Bản thân không quản sự Mọi việc đều là do Tổng Mọi việc đều do Tổng giám đốc là Tây Môn Thuận thủy Làm người quản lý thay dưới sự quản lý của Tây Môn Thuận thủy. Đại thiện Hoàng Triều lại không ngừng phát triển Đồng thời quân quyền của thiện Hoàng Cũng càng thêm ổn định Đi rồi Vậy chuyện giữa ta và Úng Nguyệt phải làm sao Vâng Khả tròn mắt hỏi Hoàng thượng đã dặn dò điều kiện cho người Cưới Úng Nguyệt công chúa với Thừa tướng Để thờ tướng nói lại tỉ mỉ với người Vâng Huy Lẹ nói Hả Vâng Khả nghe người Tính cách con người của thờ tướng Ta tính là tương đối rõ Ta cảm thấy, hắn không gặp được người thì tuyệt đối sẽ không nói cho người biết. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng chủ động đi gặp người. Trừ phi, người cưỡi ngựa dạo phố, sau đó lại tới bộ bàn giao nhậm chức, thì mới có thể nhìn thấy thừa tướng, sau đó lại hỏi xem cụ thể sự tình. Vương Huy Lãi giải thích nói. Phiền thế cờ. Vương Khả sắc mặt khó coi. Không phiền, cứ dựa theo quy trình mà làm, rất nhanh, sẽ lại tới. Rất nhanh sẽ là tới lại bộ Đợi lúc gặp thừa tướng Ngươi liền có thể hỏi hắn mà Vương hưu lẽ giải thích Còn phải cưỡi ngựa dạo phố Sau đó mới được đến lại bộ Vương khả nhú mày Về mặt rất không tình nguyện Yên tâm Bên phía lại bộ ta đánh tiếng giúp người cả rồi Vương hưu lẽ nhỏ giọng nói Vương khả xứng sờ Ngươi đánh tiếng giúp ta Tại sao đừng nói ngươi là muốn ăn phí hoa hồng từ chỗ ta đấy nhá. mặt vương khả đen lại. ta là người như vậy sao? vương khả vẫn cứ hoài nghi nhìn vương hiếu lệ. cơ mặt vương hiếu lệ cò quắp lại. được rồi, ngươi đi đi. ta không đòi chỗ tốt từ ngươi. còn nữa, nể tình ngươi ngày xưa đồng hành với ta, ta vô điều kiện giúp ngươi một lần. cứ đến lại bộ là biết. Cứ sẽ có chỗ tốt cho ngươi. vương khả thần tình cổ quái, nhìn vương hiếu lệ. chỗ tốt gì? Cứ đến rồi biết. Vâng Hưu đã ra vẻ thần bí. Vâng Hải nhíu mày suy tư một lúc. Rốt cục, cưới U Nguyệt Công Chúa chính là đại sự. Dạo phố thì dạo phố vậy. Gặp Tây Môn Thuận Thủy mới là then chút. Về phần đến lại bộ công tác. Đợi sau này có thể từ trước được mà. Ta cũng đâu có tổn thất gì chứ. Chỉ là cứ vậy cưỡi ngựa du hành. Cảm giác cứ lạ lạ. Cái kia, cưỡi ngựa dạo phố cũng được. Nhưng mà ta cảm thấy không đủ vô trường. Ta có thể tự thân bỏ tiền, làm phô trương thêm chút có được không? Vâng khả hỏi. Không đủ phô trương. Vâng hưu lẽ sừng suốt. Người lại muốn dở cái trò gì đây? Cũng được. Người có thể mang theo người hầu, thậm chí là giàn nhạc tay trống. Chúng ta không ngại, khi thế càng lớn càng tốt. Quan viên đại bộ ở bên lập tức kêu lên. À, à thế vậy được, đúng là quá tốt. Ngày mai bắt đầu dạo phố được không? Ta chuẩn bị một chút. Vương Khả lập tức nói Được không vấn đề Quan viên lại bộ đáp nói Chờ chút Người không hỏi xem Vương Khả muốn phô trương thế nào sao Vương Hiếu Lẽ trừng bắt nhìn tên quan viên lại bộ kia Không cần Trước kia cũng có trạng nguyên Muốn làm phô trương, Chỉ cần Vương Khả đáp ứng được Ta cũng tính là làm xong sự tình thừa tướng giáo phó Tên quan viên lại bộ kia Lập tức nói Hà, Các người không ngại à Vậy xem như là ta chưa nói gì Vương Hữu Lễ thần tình cổ quái. Thế là quá trình thỉnh mời diễn ra suôn sẻ, hai bên ước hẹn xong xuôi. Sáng sớm ngày mai, Vương khả bắt đầu cưỡi ngựa dạo phố từ thành đông, khi ấy sẽ có quan viên lại bộ đưa yên ngựa và bảng cáo thị dạo phố. Quan viên lại bộ hoàn thành nhiệm vụ liền phải trở về phục bạch. Những công tử ca này trước khi đi, Vương Hữu Lễ không quên nhìn đến đám người Tây Môn Tĩnh đang bị chào cáo. Không sao yên tâm, sáng sớm ngày mai, trước khi chúng ta dạng phố, ta sẽ thả bọn họ. Chúng nhân cùng làm quan trong chiều, một chút mặn mũi này ta phải giữ cho các đồng nghiệp chứ. vương Khả lập tức giải thích nói. vương Hiệu Lễ thần sắc cổ quái nhìn vương Khả. Ngươi làm thế này mà còn nói là nề mặt các đồng nghiệp. Con của bọn hắn bị ngươi treo lên một đêm. Ngươi đúng là nề mặt quá nhỉ. người có tiền các đồng nghiệp nghe được lời này của ngươi, ai nấy đều là tới quất lưng. Ai đấy đã muốn tới quất người xưng cho mồm hay không? Người có tiền các đồng lưu Nghe được lời này của người Ai đấy đã muốn tới quất người xưng mỏm hay không? À nghỉ đây nha mọi người Tập sau đọc tiếp Hơi đau họng hôm nay Hôm nay đúng là hơi mệt Ok xin chào mọi người và hẹn gặp like lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Từng quên like ủng Hộ Phong nha Kiểu này chắc là không đọc được thái thượng rồi Có gì anh em thông cảm nhé